10 phút sau, chánh thanh trà Aronson đến A Cơ Ông chỉ cần dùng mắt dõi theo đường rai Là thấy ngay một xe gồng cũ dưa bỏ lại sau khi xong việc Tuy nhiên, kiểm tra cái xe gồng Không đưa ra manh mối rõ ràng gì Các công nhân ở phía sau xưởng đúc Đang bận rộn độ ống thép các loại vào các container Không ai trong số họ nhìn thấy cái xe gồng tới Tuy nhiên, họ đã thấy hai ông già đi bộ dọc con đường sau giờ nghỉ trưa. Một trong hai người kéo một cái vali lớn, người kia chỉ theo sau. Họ đi về hướng trạm xăng và quầy bánh mì kẹp, nhưng sau đó họ đi đâu thì không ai biết. Aronson thắc mắc liệu có đúng là hai người đàn ông, chứ không phải ba. Nhưng các công nhân không hề thấy người thứ ba. Trong lúc lái xe tới các trạm xăng và quầy bánh mì kẹp Aron Song ngẫm nghĩ về những thông tin mới Nhưng bây giờ thậm chí còn khó khăn hơn để lắp ráp mọi chuyện với nhau Đầu tiên ông dừng lại tại quầy bánh Ông đã hơi đói bụng nên thế cũng tiện Nhưng mà tất nhiên quầy đã đóng cửa Mở một quầy bánh mì kẹp giữa cái vùng quang dã này thì làm ăn được gì? Aron Song nghĩ Rồi tiếp tục đến trạm xăng Ở đó người ta chẳng thấy gì, da cũng không nghe gì cả. Nhưng mà ít nhất họ có thể bán cho Aronson một cây bánh, mặc dù nó có vị của trạm xăng. Sau bữa trưa chóng vánh, Aronson đi đến siêu thị cửa hàng qua và các đại lý bất động sản. Ông dừng lại hỏi chuyện bất kỳ người dân nào tình cờ ra ngoài, dắt chó, đẩy xe hoặc vợ chồng. Nhưng không ở đâu có ai nhìn thấy hai hoặc là ba người đàn ông với một chiếc vali. Hành trình đơn giản là đã kết thúc đâu đó giữa các công xưởng và trạm tăng. Chánh thanh tra Aronson quyết định trở lại McGovern. Ông đã có một đôi dép đi trong nhà cần được nhận dạng. Chánh thanh tra Goran Aronson gọi điện cho cảnh sát trưởng của tỉnh từ xe mình và cập nhật tình hình hiện tại. Tỉnh trưởng cảnh sát rất cảm ơn vì ông sẽ có một cuộc họp báo tại khách sạn Lepna lúc 2 giờ mà đến giờ này vẫn chưa có gì để nói. Cảnh sát trưởng giống có khiếu diễn xuất, ông không phải loại người hay làm dịu mọi thứ xuống nếu có thể tránh được. Và bây giờ, tránh thành tra Aronson đã tiếp tài đúng cái ông đang cần cho giới diện hôm nay. Thế là cảnh sát trưởng hung hồn trưng hết ra ở cuộc họp báo. Trước khi Aronson đủ thời gian để quay về, Mark Robin ngăn ông ta lại. Mà dù gì thì ông cũng không ngăn nổi. Cảnh sát trưởng đã thông báo rằng sự mất tích của online Carson có thể là một vụ bắt cóc. Đúng như trang web tờ báo địa phương đã phỏng đoán ngày hôm trước. Cảnh sát hiện nay đã có thông tin rằng Carson còn sống nhưng đang nằm trong tay của xã hội đen. Tất nhiên có rất nhiều câu hỏi nhưng mà cảnh sát trưởng đã khéo léo lượng vòng quanh chúng tuy nhiên ít nhất ông có thể thông báo rằng Kha Sơn và kẻ tình ghi bắt cóc cụ đã được nhìn thấy ở làng đút nhỏ của A Cơ gần đây giờ khoảng giờ ăn trưa cùng ngày và kêu gọi người bạn thân nhất của cơ quan cảnh sát công chúng hãy báo cho họ bất cứ quan sát nào. Trước sự thất vọng của tỉnh trưởng cảnh sát Nhấm truyền hình có vẻ đã bỏ đi Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Nếu gã lười biến Aronson moi ra được Các chi tiết về kẻ bắt cóc sớm hơn một chút Tuy nhiên Hai báo lá cải quốc gia Adresen Và Aston Lades Dù sao Vẫn ở lại Cũng như báo địa phương Và một phóng viên từ đài Phát thanh địa phương Ngay phía cuối phòng ăn của khách sạn Còn có một người đàn ông khác Mà ngày hôm trước cảnh sát trưởng không thấy, có lẽ anh ta từ cơ quan tin tức quốc gia. Nhưng thùng gỗ không thuộc cơ quan tin tức nào cả mà được ông chủ ở Stockholm phải đến. Và hắn bắt đầu tin rằng ốc dích thực sự đã chạy trốn với tất cả chỗ tiền và trong trường hợp đó gã phải chết. Khi chánh thành tra Aronson đến khách sạn Klepna, cuộc họp báo đã tàn. Trên đường đi, Aronson đã dừng lại ở nhà già và họ đã xác nhận đôi dép được tìm thấy đúng là của Orlan Carson. Sir Alex ngửi và gật đầu với một vẻ kinh tẩm trên mặt Aronson không may dấp phải tỉnh trưởng cảnh sát ở tiền sánh khách sạn và được thông báo về cuộc họp bạo. Nhận lệnh phải giải quyết vụ án tốt nhất là theo cách nào, không mâu thuẫn với những gì cảnh sát trưởng đã nói và báo chí trong ngày. Sau đó, cảnh sát trưởng đi tiếp Ông có rất nhiều việc phải làm Ví dụ như phải khẩn cấp Tìm một công tố viên để hướng dẫn vụ này Aronson ngồi xuống với một tách cà phê để ngẫm nghĩ về những diễn biến mới nhất trong số tất cả các khía cạnh đáng đương tâm. Aronson quyết định tập trung vào mối quan hệ giữa ba người đi xe gọng với nhau. Nếu Ten Ross đã nhằm về Khasan và Aronson không chịu áp lực từ gã kia trên xe gọng thì đó chắc chắn là một vụ bắt cóc Đúng như cảnh sát trưởng đã xác nhận Tại cuộc họp báo Điều này có thể làm lung lay lý thuyết chung Là tỉnh trưởng cảnh sát Hiếm khi đúng Bên cạnh đó các nhân chứng đã nhìn thấy Kherson và Johnson Đi bộ ở AK Với một chiếc vali Thế thì hai ông già Kherson và Johnson Bằng cách nào đó đã khống chế được thành viên trẻ Khỏe của Never Again Và ném ngã xuống Một cái rãnh Khó tin. Nhưng mà không phải là không thể. Aronson quyết định điều động con chó cảnh sát Edgerton. Một lần nữa, con chó và người huấn luyện phải đi một chuyến dài suốt chặng đường từ đám ruộng nhà bác nông dân Theroth đến sượng đốt ở Aki. Ở nơi nào đó giữa đường thành viên Never Again đã biến mất. Kherson và Johnson đã bốc hơi đâu? Trong khoảng chưa đầy 200 m giữa phía sau sưởng đúc và trạm xăng. Biến mất khỏi mặt đất, mà không một linh hồn sống nào nhìn thấy bất cứ cái gì. Chỉ có một quầy bánh mì kẹp đóng cửa nằm trên tuyến đường đỏ. Điện thoại di động của Aronson Rail là trung tâm truyền thông đã nhận được một tin mới. Lúc này, cụ già trăm tuổi được nhìn thấy ở Zonby. Có thể bị bắt cóc dưới tay của người đàn ông trung niên tóc đuôi ngựa ngồi sau tay lái. Có kiểm tra không? Đồng nghiệp của ông hỏi. Không. Aronson thở dài Kinh nghiệm nhiều năm làm chánh thanh tra đã dạy Aronson phân biệt giữa tin thực tế và tin rác. Điều đó ít nhất là một sự an ủi khi hầu hết mọi thứ đều đang mờ mịch. Benny dừng lại ở John B để đổ sẵn. julius Cẩn thận mở ba lấy ra một tờ 500 rô để trả tiền. Rồi Julius nói muốn dũi chân một chút và đề nghị của Orlen ở lại xe bảo vệ chiếc ba ly. mệt mỏi sau một ngày giấc giả hứa sẽ không di chuyển một ly. Benny đã xong trước, vào ngồi lại sau vô lặng. Một lát sau Julius trở lại, ra lệnh thẳng tiếng. Chiếc Mercedes tiếp tục cuộc hành trình về hướng nạp Một lát sau Juliet bắt đầu sột soạt Với cái gì đó ở ghế sau Ông đưa một túi kẹo Paul đã mở sẵn Cho On-Len và Penny Nhìn xem tôi thỏ được gì này Ông nói Cô On-Len nhứng lông mày lên Anh lấy trộm một túi kẹo Trong khi chúng ta Đã có 50 triệu trong vali Các ông có 50 triệu trong vali ư? Benny hỏi Ôi Cụ online nói Không hẳn thế Juliet đáp Anh đã lấy đi 100.000 Thêm 500 săn Cụ online bảo Benny im lặng trong vài giây Thế thì các ông có 49 triệu 899 trong vali Anh tin đúng rồi đấy Cụ online đáp Sau đó, sự im lặng ngự trị một thời gian cho đến khi Juliet nói rằng Cũng nên giải thích tất cả mọi thứ cho tài xế riêng Nếu Benny sau đó muốn phá vỡ hợp đồng giữa họ thì cũng không sao Benny thấy phần khó tiêu quá nhất trong câu chuyện là việc một người bị đẩy tới chỗ chết Rồi còn bị đóng thùng xuất khổ Nhưng mặt khác, đấy là một tai nạn Rõ ràng là thế, mặc dù có liên quan tới vodka. Về phần mình, Benny không bao giờ đụng tới rượu mạnh. Bái tài mới được tuyển dụng, nghĩ kỹ một lần nữa, và chắc chắn là 50 triệu ban đầu nằm trong tay kẻ xấu, có bây giờ thậm chí nó có thể hữu ích hơn cho nhân loại. Thêm nữa, bác cũng không thích phải từ chức ngay trong ngày đầu nhận việc. Vì vậy, Benny hứa, Sẽ ở lại làm việc tiếp và thắc mắc các quý ông có kế hoạch gì tiếp theo Cho đến lúc đó thì bác đã không định hé răng hỏi gì Theo quan điểm của Bendy Sự tò mò không phải là một đức tính đáng mong muốn với tài xế riêng Nhưng bây giờ bác đã trở thành một tên tội phạm đồng lõa rồi Cụ O'Lan và julius thừa nhận rằng Họ không có kế hoạch gì thật sự cả Đơn giản là họ cứ theo con đường mà đi cho đến khi trời bắt đầu tối và sau đó qua đêm ở một nơi nào đó. Họ có thể thảo luận các vấn đề chi tiết hơn và đó là những gì họ đã làm. 50 triệu Benny nói và mỉm cười trong khi nhấn ga chiếc Mercedes vào số 1. 49 triệu 899.500 ồ on đang chỉnh lại. Sau đó, Julius đã hứa sẽ ngừng ăn cắp mọi thứ vì lợi ích của ăn cắp. Julius nói như thế không dễ đâu, vì ông có máu ăn cắp và không phù hợp với bất cứ điều gì khác. Nhưng ông hứa, Julius bảo, dù sao thì người ta có thể nói Julius hiếm khi hứa điều gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ giữ lời. Cuộc hành trình tiếp tục với sự im lặng trong xe. Cụ online sớm ngủ thiếp đi trên ghế trước của mình, Juliet nếm thử một chiên pondi mới ngọt ngào và Benny âm ư một bài hát bác không biết tên. Ông dễ gì ngăn chặn một khi nhà báo lá cải đã đánh hơi thấy câu chuyện. Các phóng viên từ tờ Everson và Aptong-Ladez chỉ ít giờ sau đã có hình dung về diễn tiến vụ việc rõ ràng hơn so với những gì tỉnh trưởng cảnh sát đã đưa ra tại cuộc họp báo buổi chiều. vào lúc này, Everson nhanh chân hơn Aptong-Ladez vì phóng viên của tờ báo là người đầu tiên tóm được người bán giá Ronnie Hurst thăm anh ta tại nhà riêng hứa hẹn tìm mèo trai cho em mèo cái cô đơ của Ronnie Hurst để thuyết phục anh ta đi theo phóng viên báo Afreshen đến một khách sạn ở Iskiton vào ban đêm ngoài tầm giới của Apton Lades lúc đầu Hết không dám nói chuyện vì anh ta còn nhớ rất rõ những gì gã thanh niên đe dọa mình. Nhưng phóng viên đã hứa rằng Hết có thể dấu tên và đảm bảo với anh ta là không có gì xảy ra với Hết và câu lạc bộ xe máy đã biết cảnh sát tham gia vào vụ này. Nhưng Adresen đã không hài lòng chỉ với Hết tại xế xe buýt cũng được tóm vào lưới. Cả dân làng ở Big Green bác nông dân ở Vika và một số người khác nhau trong làng Đúc A Cơ. Tất cả gộp lại dẫn đến mấy bài bảo đầy kịch tính vào ngày hôm sau. Tất nhiên, nó đầy những giả định không chính xác nhưng mà trong khoảng cảnh này thì phóng viên đã làm khá tốt công việc của báo chí. Chiếc Mercedes màu bạc, cứ chạy. Cuối cùng thì Juliet cũng ngủ quên trong xe. Online ngáy ở ghế trước của mình. Juliet đằng sau với chiếc vali như một chiếc gối, không được thoải mái lắm. Trong lúc đó thì Benny chọn con đường tốt nhất có thể. Ở Son P, Benny đã quyết định rời khỏi đường E4 và lấy quốc lộ 32 đi về phía Trenat. Nhưng đến đó, bác không dừng lại mà đi tiếp về phía nam. Khi chấm vào huyện Brondopper, bác lại quay ra. Đi đâu vào rừng Smarland Đó là nơi bác hy vọng tìm được chỗ nghỉ đêm thích hợp Cụ Orlen tỉnh dậy Hỏi sắp đến giờ đi ngủ chưa Rồi Juliet bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện ở phía trước Ông nhìn xung quanh Rừng ở khắp nơi Và hỏi họ đang ở đâu Penny thông báo rằng Hiện giờ họ đang ở cách Vazzo khoảng 20 hoặc 30 km về phía bắc Và trong lúc hai quý ông ngủ, bác đã nghĩ kỹ rồi. Bác đi đến kết luận rằng, vì lý do bảo mật tốt nhất là tìm một nơi kín đáo để ở lại qua đêm. Họ không biết ai đang đuổi theo mình, nhưng bất cứ ai đặt tay lên một chiếc quà chứa 50 triệu tiền phi pháp thì không thể bình an nếu không cố gắng. Vì vậy, Bendy đã rời khỏi con đường dẫn đến Vazil, và bây giờ họ đang đến gần một nơi khiêm tốn hơn nhiều gọi là Rodney. Ý Penny là để xem liệu ở đó có khách sạn nào mà họ có thể nghỉ qua đêm. Phải đây, Juliet tán thưởng. Nhưng có lẽ không hoàn toàn đúng, Juliet giải thích ý của mình. May lắm thì ở Rodney có thể có một khách sạn nhỏ tồi tàn mà chẳng bao giờ có ai tìm ra đường đến đó. Nếu bỗng dưng có ba quý ông không đặt phòng đột nhiên xuất hiện trong một buổi tối, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đáng kể của dân làng tốt hơn là trong trường hợp đó, hãy tìm một trang trại hoặc là ngôi nhà tranh ở nơi nào đó trong rừng. Suy tiền ra để có một căn phòng qua đêm và cái gì đó để ăn. Benny thừa nhận Julius đã suy nghĩ khôn ngoan và theo đó, bắt rẽ vào con đường sỏi nhỏ đầu tiên mình nhìn thấy. Cho bắt đầu sập tối, cái ba người đàn ông sau gần bốn cây số quanh co nhìn thấy cái thùng thư ở bên đường, trên thùng thư ghi Trang trại bên hồ và bên cạnh thùng thư là một con đường thậm chí còn nhỏ hơn, có lẽ sẽ dẫn đến nơi đó. Dọc quát ra, giả thuyết rất chính xác. Sau 100 m dọc theo đường nhỏ quanh cò, họ đến một ngôi nhà. Nó là một trang trại đàng hoàng, màu đỏ với khung cửa sổ sơn trắng, hai tầng thậm chí là có cả một kho thóc và sang hơn một chút bên cạnh hồ là cái gì đó giống là kho chứa nông cụ. Nó dường như có người ở và Benny đậu chiếc Mercedes ngay trước lối vào trang trại Thế rồi từ cửa trước bước ra một chỉ xôn xôn, tóc xoăn đỏ Mặc một bộ đồ thậm chí là còn đỏ hơn, có một con bạc xê dưới chân Ba người đàn ông ra khỏi chiếc Mercedes và đi về phía người phụ nữ julius liếc nhìn con chó, nhưng nó không có vẻ sắp tấn công họ Ngược lại, nó nhìn khách với cái nhìn tò mò gần như thân thiện Vì thế Juliet mới dám rời mắt khỏi con chó và quay sang người phụ nữ. Ông lịch sự nói Xin chào và giải thích họ đang muốn kiếm một chỗ ngủ và có lẽ chút gì để ăn. Người phụ nữ nhìn nhóm người lộn xộn trước mặt cô. Một cụ già, một ông già và một anh chàng khá phong độ. Cô phải thừa nhận và đúng độ tuổi với một núm tóc đuôi ngựa nữa chứ. Cô tủng tỉm cười một mình và Juliet chắc mẩm cô Sẽ bật đèn xanh cho họ Nhưng rồi cô nói Đây có phải là khách sạn đâu Ôi trời Cô lên nghĩ Cô thực sự khao khát một cái gì đó để ăn Và một chiếc giường Cuộc sống đến lúc này mệt mỏi quá rồi Và cuối cùng cô lại quyết định sống lâu hơn một chút Nói gì thì nói về cuộc sống của nhà già Nhưng ít nhất nó cũng không làm cụ đau nhức khắp mình mẩy Juliet trông cũng rất ủ rủ và nói rằng Ông và bạn bè của mình đã bị lạc đường Và mệt mỏi lắm rồi Tất nhiên họ sẵn sàng trả tiền Nếu được ở lại đó qua đêm Nếu chẳng có cách nào khác thì họ có thể Bỏ qua cả chuyện ăn uống Chúng tôi sẽ trả 1.000 ngàn rô mỗi người Nếu cô cho chúng tôi một chỗ nào đó để ngủ Juliet đề nghị 1.000 ngàn rô à Người phụ nữ nói Các bác đang chạy trốn à Juliet né tránh câu hỏi chính xác của cô Và giải thích lần nữa rằng Họ đã đi một chặng đường dài và mặc dù Ông có thể gắn đi xa hơn Nhưng mà cô Anh Len đây cao tuổi quá rồi Hôm qua là ngày sinh nhật thứ 100 của tôi Cụ Anh Len nói một chồng thảm hại 100 à? Người phụ nữ gần chứ bị sốc Chà! Quý thà mà bắt Và rồi cô im lặng một lúc Có vẻ như đang suy nghĩ lại Chà! Mẹ nói chứ Cuối cùng người phụ nữ nói Em cho rằng các bác có thể ở lại, nhưng mà các bác có thể quên chuyện 1.000 rô đi. Em nói rồi. Em không phải là chủ khách sạn. Benny nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Bác chưa bao giờ nghe một người phụ nữ chửi thề nhiều như vậy trong một thời gian ngắn thế. Bác thấy như vậy rất vui tay. Người đẹp ơi, bác nói. Anh có thể giúp con chó của em không? Người đẹp á, người phụ nữ nói. Anh mù à Nhưng được thôi tha hồ cho anh vút con chó Bết tê thân thiện lắm Mỗi người có một căn phòng trên lầu Ở đây rất là rộng Các tấm chảy giường ở đều sạch sẽ Nhưng mà cẩn thận với thuốc diệt chuột ở trên sàn nha Đồ ăn sẽ được phục vụ trong một tiếng nữa Người phụ nữ đi qua ba vị khách về phía nhà kho với bết trung thành bên cạnh cô Benny gọi giới theo cô Và hỏi người đẹp tên gì Không phải lại cô đáp tên mình là Gunilla, nhưng cô nghĩ người đẹp nghe cũng hay. Cứ dưỡng mẹ nói cách gọi như thế đi, Benny hứa sẽ làm thế. Tôi em mình đang yêu mất, Benny nói. Tôi biết là tôi đang mệt, cụ online bảo. Vào đúng lúc đó họ nghe thấy một tiếng rống lên từ nhà kho, làm cho cả cụ online đang mệt rủ cũng phải thất kinh, chắc phải là của một con vật lớn và đang đào đứng. Từ từ nào, Son Gia, người đẹp nói, ta đang chạy học máu đến đây này. Chương 7 1929-1930 Ngôi nhà tranh ở y hết trong tàn tạ Nó đã xuống cấp trong những năm online Được giáo sư Bluntbox chăm sóc Ngói lợp bị thổi bay khỏi mái Nằm rải rác trên mặt đất Cầu tiêu vì lý do nào đó đã đổ sụp Và một trong các cửa sổ nhà bếp cư Mở ra đắp vào trong giọng Online đứng ngoài đáy Không có nhạy vệ sinh nào dùng được nữa rồi, sau đó anh đi vào và ngồi trong căn bếp bụi bậm của mình. Anh cứ để cửa sổ mở, đói bụng, nhưng anh kiềm chế thôi thúc đi lục chạng. Anh chắc chắn rằng, nói chẳng là mình vui được. Anh lên sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng chưa bao giờ nhà có vẻ xa xôi như vào lúc đó. Có lẽ đấy là thời điểm để anh cắt đứt ràng buộc với quá khứ và tiếp tục theo chiều hướng khác. Phải chắc chắn là như thế. Online tìm kiếm những thanh thuốc nổ của mình và làm các chuẩn bị cần thiết trước khi đóng gói những thứ lặt giặt, vô giá trị mà mình có vào túi đều hàng sau xe đạp. Vào lúc hoàng hôn ngày mùng 3 tháng 6 năm 1929, anh ra đi khỏi i-hết e Khỏi Chỗ thuốc nổ phát nổ chính xác 30 phút sau, các nhà tranh y e hớt nổ tung thành nhiều mảnh và con bò hàng xóm bị xảy thay. Tuy nhiên một giờ sau, on bị bắt giam tại đồn cảnh sát ở Plain và bữa tối trong khi bị Crott, cảnh sát trưởng địa phương, mắng giết. Cảnh sát Plain vừa mua một chiếc xe cảnh sát và nó bắt kịp rất nhanh người đàn ông đã biến nhà mình thành viêm gỗ lần này hành vi phạm tội đã rõ ràng hơn phá quỷ bất cẩn cảnh sát trưởng cross nói dòng quy quyền ông làm ơn đưa cho tôi mẫu banh mì được không anh lên hỏi không cross không được M mặc dù ông có thể ông bắt đầu chỉ trích người trợ lý tội nghiệp của mình đã quá nhô dược chiều mong muốn của tội phạm khi hắn đòi ăn tối trong lúc ấy online đã chén xong bữa và sau đó bị đưa đến đúng phòng tạm giam mà lần trước anh đã giật. Các anh có báo ngày hôm nay để đầu đọ quanh đây không? online hỏi. Một cái gì đó để đọc vào buổi tối. Y tôi là thế. Cross trả lời bằng cách tắt đèn trần và đóng sầm cánh cửa lại. Sáng hôm sau, điều đầu tiên mà ông làm là gọi cái bệnh viện ở Uppsala. Bảo họ đến và tốm lấy Oanh Lan Nhưng các đồng nghiệp của B.H. Klenbock đã giả điết Việc điều trị của Khai đã xong rồi Bây giờ họ có những người khác để thiến và phân tích Nếu như cảnh sát trưởng biết Bao nhiêu người dân tộc đã được cứu giúp Từ người Do Thái, Đi Gân, Gia Đen và Lai Đen Người đơn độn và đủ loại khác Việc Khai thổi bay nhà riêng của mình Hạnh dụ mảnh, không đủ điều kiện cho một hành trình mới của Uppsala. Người ta có thể làm gì tùy thích với ngôi nhà của mình. Cảnh sát trưởng có nghĩ thế không? Sau hết, chúng ta đang sống trong một đất nước tự do phải không? Cuối cùng, cảnh sát trưởng Gross dập mãi. Ông không địch nổi với mấy người ở các thành phố lớn. Thay vào đó, ông lại làm tiếc rằng Mình đã không để cho Carson đạp xe đi khỏi quyền tối hôm qua cho rồi. Đó là lý do tại sao online Carson sau một đàm phán thành công vào buổi sáng lại ngồi trên xe đạp của mình với mốc đeo hang. Lần này giấy thức ăn cho 3 ngày trong các gói gọn ghẽ và một cái chăn đúp để giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh Anh giấy tay chào tạm biệt Cross. Ông này không buồn giấy tay lại và sau đó đạp xe lên phía bắc. Vì điểm đó, trên la bàn đối với Olen có vẻ cũng tốt như bất kỳ hướng nào khác.